Các bạn thân mến, khoa sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những kinh nghiệm của người Do Thái trong sinh tồn Trong phần tiếp theo của chương 4, Mưu và kế trong sinh tồn 14. Học cách khống chế và che đậy bản thân Người biết cách khống chế và che đậy bản thân khi lâm nguy cũng không sợ hãi Mưu trí thường tìm ra cho mình một lối thoát khi làm vào bước đường cùng Trong thời kỳ đại chiến thứ 2, nước Pháp có một bá tước phu nhân Chồng bà sau khi bị quân Đức tấn công ở phòng tuyến Verdun đã bị bắt làm tù binh của Đức. Bên cạnh bà chỉ còn lại hai đứa con nhỏ, Jackie 12 tuổi và Jacqueline 10 tuổi. Để đánh đuổi quân Đức ra khỏi tổ quốc, bà mẹ con đã tham gia vào công tác tình báo bí mật lúc đó. Một buổi tối, bỗng có ba tên sĩ quan Đức xông vào nhà, trong đó có một tên là quan chỉ huy của Bộ Tình báo địa phương. Sau khi chúng ngồi xuống, Một viên tiểu tá lấy một tờ giấy nhào nát, soi vào ngọn đèn yếu ớt rồi đọc to lên. Lúc này, viên trung úy của bộ tình báo tiện tay cầm ngọn nến có dấu tin tình báo trong đó đặt trước mặt tên chỉ huy. Tình thế vô cùng nguy cấp, bà tước phu nhân biết rằng khi ngọn nến cháy đến phần giá sắt sẽ tự động lụi tắt, có nghĩa là tính mạng của ba mẹ con sẽ chấm dứt. Bà nhìn nét mặt tái nhợt của hai đứa con, thế rồi bà vội đi vào trong bếp và bê ra một chiếc đèn dầu đặt lên bàn các ông xem ngọn đèn này cháy sáng hơn một chút rồi bà nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến nhưng ngay sau đó viên trung úy lại châm ngọn nến đó lên nói trời tối thế này châm thêm ngọn nến cũng tốt chứ sao ngọn nến lại tỏ ra ánh sáng yếu ớt vào lúc này dường như nó đã trở thành thứ đáng sợ nhất trong căn phòng tim của bá tước phu nhân đập loạn xạ bà dường như cảm thấy cặp mắt chó sói của mấy tên lính đức đang nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy một cách ngắn dần Một khi tình báo bị lộ ra, hậu quả thật khôn lường. Trong thời khắc quan trọng này, cậu con trai Yaki đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cậu từ từ đứng dậy nói, trời lạnh quá, con đến kho củi để lấy củi về sửa nhé. Nói rồi cậu thò tay cầm lấy ngọn nến và đi ra cửa. Căn phòng đột nhiên tối lại, nhân viên trung úy bước lên phía trước quát. Mày không dùng đèn thì không được à? Sau đó hắn cướp lại cây nến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đột nhiên bé gái Jacqueline nũng nịu nói với tên Đức. Thưa ông chỉ huy, đã muộn rồi, trên gác lại rất tối, cháu có thể cầm đèn lên lầu ngủ được không? Tuyền tiêu úy nhìn cô bé đáng yêu, kéo cô bé lại gần và nói với giọng rất thân thiết. Đương nhiên là được chứ, nhà ta cũng có một cô bé bằng tuổi cháu. Nào, ta sẽ kể cho cháu nghe về Lucia của ta nhé. Jacqueline ngước mặt lên, vui vẻ nói. Hay quá, nhưng hôm nay cháu bị đau đầu, cháu muốn đi ngủ. Lần sau bác kể cho cháu nghe được không ạ? Tất nhiên là được, cô bé ạ. Jacqueline cầm ngọn nến lên chào mấy tên lính nói chút cũng ngon rồi đi lên gác đúng vào lúc cô bé bước đến bậc thèm cuối cùng thì cũng vừa lúc ngọn nến tắt tương tự cũng có một câu chuyện khác dùng trí thông minh để giành chiến thắng trong cuộc sống trước đây vào thời đại mà người không trả được nợ sẽ phải vào tù ở london có một thương nhân nợ một người cho vai nặng lãi một khoản tiền lớn người chủ nợ vừa già vừa xấu nhìn thấy cô con gái xinh đẹp trẻ trung của con nợ bèn nảy ra ý định lấy cô gái để trừ nợ khi nghe được tin này Hai cha con thương nhân vô cùng hoảng hốt. Tên chủ nợ xáo quyệt còn giả bộ nhân từ, nói rằng sự việc này hãy làm theo ý trời. Hắn nói cho hai viên đá vào trong một chiếc túi, một viên màu đen và một viên màu trắng. Nếu cô gái thò tay vào, lấy ra được viên đá màu đen, cô sẽ phải làm vợ hắn. Cha cô cũng không phải trả nợ. Nếu lấy ra được viên đá màu trắng, cô sẽ được theo cha về nhà, khoản nợ cũng không cần phải trả. Còn nếu cô cử tuyệt theo cách đó, cha cô sẽ phải vào tù. Tuy không tình nguyện, nhưng cô gái thông minh này cũng đồng ý thử. Lúc đó, họ đang ở trên con đường chạy sỏi trong vườn. Sau khi thỏa thuận, tên chủ nợ xảo quyệt bú xuống nhặt hai viên đá bỏ vào trong túi. Cô gái nhanh trí phát hiện ra cả hai viên đá đều màu đen. Cô không nói gì cả, điềm tĩnh thò tay vào trong túi. ra vẻ như không biết gì. Mắt nhìn ra chỗ khác, cô lấy ra một viên đá. Đột nhiên, cô thả tay ra, viên đá lập tức rơi xuống và lẫn vào trong những viên đá trên đường nên không biết là viên nào. Ôi, tôi thật vụn về quá. Cô gái kêu lên. Nhưng không sao, bây giờ chỉ cần xem viên đá còn lại trong túi là màu gì để biết được vừa rồi tôi lấy ra là viên màu đen hay màu trắng. Đương nhiên, viên đá còn lại trong túi là màu đen. Thanh chủ nợ không thể thừa nhận gian kế của mình đành phải chấp nhận viên đá mà cô đã chọn có màu trắng. Thế là hắn đành phải xóa nợ cho vị thương nhân nọ. Người có tư duy rộng sẽ mở nhiều lối thoát, bất kể ở vào tình huống bất lợi nào. Chỉ cần bạn suy nghĩ linh hoạt, Chịu khó động não sẽ biến hung thành cát biến tình thế nguy kịch nhất thành tình huống có lợi nhất 15. Chọn người đáng tin Khi quan hệ với người khác, thật khó để biết được bộ mặt thật của họ Nhưng bạn có thể quan sát từ những hành vi của đối phương Nếu trong quá khứ họ đã từng giúp đỡ người khác một cách vô tư, anh ta chính là người đáng tin Cậu con trai lớn, y sinh Bodimo có tâm kế hơn người nên cuối cùng đã lựa chọn thành công đối tượng để cầu cứu Jack Podimo là một người Do Thái. Những truyền thuyết về ông không nhiều, nhưng có một câu chuyện của ông khiến cả thế giới phải khâm phục. Tháng 3 năm 1942, Hitler hạ lệnh cho truy bắt toàn bộ người Do Thái ở Đức. Lúc đó Jack Podimo đã 68 tuổi, triệu tập toàn thể gia đình đến bàn bạc cách ứng phó. Cuối cùng, ông đã nghĩ ra một biện pháp như không có biện pháp nào cả. Cầu cứu những người không phải là người Do Thái ở Đức giúp đỡ. Sau khi đồng nhất, Cả gia đình cùng lựa chọn đối tượng để cầu cứu. Hai người con trai cho rằng nên cầu cứu một người làm về ngân hàng tên là Kim Oni. Từ trước tới nay, anh ta luôn coi gia tộc Bodimo là ân nhân. Anh ta cũng nhiều lần bày tỏ nếu có điều gì cần giúp đỡ có thể tới tìm anh ta. Trước đó gia tộc Bodimo có quyền khai thác gỗ ở rừng Ban Sa, được coi là nhà cung ứng gỗ ở châu Âu. Kim Oni là một cổ đông nhỏ của một ngân hàng. Anh ta cũng trở nên giàu có nhờ vào sự giúp đỡ của gia tộc Bodimo. 40 năm nay để giúp đỡ anh ta đánh bại đối thủ cạnh tranh, tiền của gia tộc Bonimo chưa hề gửi vào ngân hàng nào khác. Khi xảy ra sự việc, trong ngân hàng của Kim Auny vẫn còn 540.000 ngàn mắc đất của gia tộc Bonimo. Giờ đây khi gia tộc Bonimo gặp hoạn nạn, nếu cầu cứu anh ta giúp đỡ, lẽ nào lại bị từ chối? Người cha 68 tuổi lại không nghĩ vậy, ông cho rằng nên cầu cứu bác Bennett giúp đỡ. Ông ta là một nhà kinh doanh gỗ. Trước đây người của gia tộc Bodimo từng cùng ông ta đi làm thuê lập nghiệp. Về sau nhờ sự giúp đỡ của ông ta, Bodimo mới có được sẵn nghiệp như ngày nay? Hiện tại, tuy hai gia tộc ít qua lại, nhưng trong lòng vẫn cảm kích và nhớ đến nhau. Cuối cùng Bodimo nói, các con hãy đi tìm Rap Bennett để nhờ ông ta giúp đỡ, tuy chúng ta vẫn nợ ông ấy rất nhiều. Sáng hôm sau, hai người con lên đường, trên đường đi người em nói, chúng ta không thể đến chỗ ông Bennett. Lần trước khi em gặp ông ấy, Ông ấy còn nhắc đến chuyện 700 tấn gỗ. Cuối cùng, người em quyết định đi tìm Aoni, còn người anh đến nhà Rappanet. Tháng 7 năm 1948, cậu con trai lớn Audison Bodimo từ Nhật Bản về Đức tìm người thân nhưng không có kết quả. Tại sao, từ hồ sơ của Đức Quốc xã, anh đã tìm thấy một tin giật gân. Nhà ngân hàng Kim Aoni gọi điện đến báo, có một thanh niên vừa xông vào nhà ông ta và nghi đó là một người do thái. Một năm sau, anh ta đã chết trong trại tập trung Auschwitz tra đến phần tên cha mẹ, vợ, em vợ và sáu đứa con của anh ta và được biết họ đều bị bắt 4 ngày sau khi hai năm chia tay nhau. Tháng 1 năm 1950, Isenbodimo định cư tại Mỹ. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2003, ông qua đời, thọ 83 tuổi. Ông đã để lại một cuốn hồi ký cùng với hai người con trai, ba người con gái và chín đứa cháu. Cuốn hồi ký chủ yếu kể lại sự kiện ông đã chạy trốn đến đất Nhật và bảo toàn tính mạng của mình như thế nào dưới sự giúp đỡ của thương gia gỗ Bennett Trên bìa cuốn sách có viết Kính gửi cha Jack Bonimo Phía dưới cuốn sách viết Nhiều người thường cho rằng để giành được sự trung thành của người khác cách tốt nhất là giúp đỡ họ Kỳ thực đó là sự sai lầm Trong thực tế, người thực sự trung thành với bạn lại là người đã từng giúp đỡ bạn Qua câu chuyện trên chúng ta thấy việc lựa chọn người đáng tin để giúp đỡ gia đình họ quyết định đến cả cuộc đời của họ sau này Tiếp tục kho.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn việc ứng biến linh hoạt của người do Thái khi gặp khó khăn. 16. Khi gặp khó khăn phải biết ứng biến linh hoạt Trong cuộc đời, nhất định bạn phải có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với mình. Muốn thực hiện được mục tiêu đó, bạn phải không ngừng nỗ lực. Khi gặp khó khăn, bạn phải biết ứng biến và khắc phục. Nhiều người do Thái do biết cách ứng biến nên đã đạt được thành công lớn. Smart Hapna sinh ngày 9 tháng 4 năm 1926. Trong một gia đình do Thái, cha anh làm kế toán cho một công ty chế tạo đồ nhôm ở Chicago. Thu nhập gia đình không nhiều nên cuộc sống rất khó khăn. Sau khi Hapna học xong trung học, anh không thể tiếp tục học lên cao hơn. Lúc đó đúng vào lúc chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt, anh quyết định nhập ngũ. Năm 1945, sau khi cuộc đại chiến kết thúc, anh ra quân vào tháng 3 năm 1946. Lúc này ở Mỹ có quy định những người lính giải ngũ được quyền ưu tiên học đại học. Hapna tiếp tục vào học ở trường đại học Illinois. Trong thời gian học ở đây, có một giáo sư cho đăng bài viết về hành vi tình dục của nam giới và đã gây tiếng vang lớn trong xã hội Mỹ. Hapna cũng rất thích thú bài viết này. Từ đó, anh chăm chỉ đọc sách báo viết về lĩnh vực này. Điều này là nền tảng để anh sáng lập ra tạp chí Playboy sau này và đạt được vị trí cao trong lĩnh vực tạp chí Mỹ lúc đó. Thực tế, đây cũng là một đặc tính rất phổ biến của người Do Thái. Ngay từ khi còn rất trẻ, họ đều xây dựng mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời, sau đó tìm trăm phương ngàn kế để nỗ lực đạt được mục tiêu đó. Năm 1949, Hapna tốt nghiệp đại học, vào làm việc cho một công ty vẽ tranh biếm họa ở Chicago. Mức lương tuần của anh là 45 đô la. Do thu nhập quá bèo bọt, anh vẫn ở nhà của bố mẹ. Thậm chí sau khi kết hôn, cuộc sống của anh vẫn rất chật vật. Sớm vạch ra mục tiêu phấn đấu cho mình sau khi làm việc được vài tháng ở công ty vẽ tranh miếm họa Hapna tích cực đi tuyển dụng ở nhiều nơi Cuối cùng anh đã được tuyển dụng vào làm ở tạp chí The Boss với mức lương 60 đô la trên một tuần Mục đích của Hapna đến làm việc ở tạp chí này là không phải vì tăng lương thêm 15 đô la trên tuần mà cái chính là anh muốn được học phương pháp kinh doanh và làm quen với thị trường Lúc đó The Boss là tạp chí bán chạy sớm nhất ở Mỹ, độc giả chủ yếu là đàn ông và hình ảnh khỏa thân của phụ nữ là nội dung chủ đạo. Từ khi còn học đại học, Hapna luôn là độc giả của tạp chí này. Anh ôm hy vọng một ngày nào đó sẽ được vào làm việc ở tạp chí này. Năm 1951, Hapna đã rất thông thuộc về quy cách làm việc của tạp chí The Boss. Anh yêu cầu được tăng lương nhưng ông chủ không chấp nhận. Thế là anh quyết định rời bỏ tạp chí này để làm ăn độc lập. Anh quyết tâm làm một loại tạp chí giống như The Boss để cạnh tranh. Dù quyết chí nhưng không có vốn nên anh rất khổ tâm. Hơn nữa, vợ anh lại mới sinh con gái, gánh nặng cuộc sống càng tăng lên, ý tưởng lập nghiệp của anh đành phải gác lại. Để bảo đảm cuộc sống gia đình, anh đến làm công việc phát hành cho một tạp chí nhi đồng với mức lương tuần là 100 đô la. Cuộc sống cũng đã có chút cải thiện, nhưng anh không bao giờ từ bỏ dự định của mình. Anh vừa làm việc vừa vạch ra kế hoạch cho con đường tự lập sau này. Hôm đó, na mượn vài trăm đô la của cha, vay ngân hàng thêm được 400 đô la, góp lại vừa trọn 1.000 đô la. Anh quyết định dùng số tiền này làm vốn để ra tờ báo riêng của mình, Nguyễn Sang, Mintly Woman. Do học được cách kinh doanh của The Boss, thêm vào đó là cải tiến riêng của anh, ngay lần đầu tiên phát hành, Nguy Sang đã gây được tiếng vang lớn. Tổng số đợt tiêu thụ đầu tiên đạt hơn 50.000 bản. Đây quả là một thành công chưa từng có. 15 tháng sau, lượng phát hành đã tăng lên con số 300.000 bản. Hapna bắt đầu trở nên giàu có. Với số vốn 1.000 đô la ban đầu, Hapna đã dùng một nửa để trả tiền cách tê cho bức ảnh bìa khỏa thân của minh tinh màng bạc Marilyn Monroe. Mỹ vốn là một xã hội tự do, người Mỹ thích những điều đặc biệt, mới lạ và có quan niệm rất thông thoáng về tình dục. Nắm bắt được tâm lý này, tạp chí của Hapna đã lấy những bức ảnh khỏa thân làm nội dung chủ đạo. Lúc đó người sang Motley Woman có ý tưởng thông thoáng hơn rất nhiều so với tạp chí The Boss đang bán chạy. Ngoài những bức ảnh khỏa thân, nó còn mạnh dạng bàn luận về tình dục kỳ tạp chí vừa được xuất bản đã lập tức trở thành ấn phẩm bán chạy. Đúng vào thời kỳ xuất bản thứ hai của Nguyệt Sang Play Woman, Hapna nhận được thư của luật sư tạp chí The Boss, cảnh cáo tạp chí của anh nếu không đổi tên sẽ bị khởi kiện. Sau khi suy nghĩ, Hapna cho rằng tránh vôi chả xấu mặt nào, sự hấp dẫn độc giả là ở nội dung chứ không phải ở cái tên tạp chí. Anh quyết định đổi tên tạp chí thành Playboy. Kết quả ngạc nhiên hơn sau khi đổi tên tạp chí càng bán chạy hơn. Cùng với số lượng phát hành ngày càng tăng, số lượng người trong công ty xuất bản của Hapna đã tăng từ 6 người lên hàng trăm người. Tòa soạn cũng chuyển đến một tòa nhà tráng lệ và hiện đại hơn. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, tạp chí Playboy đã đạt đến đỉnh cao về số lượng phát hành. Mỗi kỳ, lượng tiêu thụ lên tới 6,5 triệu bản. Hapna đã trở thành một trong những nhà xuất bản giàu có nổi tiếng thế giới. 17. Tích lũy kinh nghiệm từ trong thất bại Cuộc đời không thể thiếu sự can đảm và dũng khí. Có dũng khí, chúng ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm từ trong thất bại. Trở thành những kinh nghiệm có ích, giúp chúng ta càng thêm cẩn thận, tránh lặp lại những sai lầm trước đây. Những người do Thái thông minh luôn nhanh chóng tích lũy và học tập những kinh nghiệm từ trong thất bại. Đó là điểm ưu thú hơn người của họ. Hiện nay, Rosenwood là cổ đông lớn nhất của công ty bách hóa siêu Luba Key danh tiếng nước Mỹ. Ông cũng là một nhân vật tiến tâm trong giới kinh doanh Mỹ vào thế kỷ 20. Trước đây, ông đã từng trải qua rất nhiều khó khăn và thất bại khi theo đuổi ngành kinh doanh thời trang. Sau khi tốt nghiệp trung học, Rosenwood đi giúp việc cho một cửa hàng may mặc ở New York. Được một thời gian, cảm thấy mình đã có chút kinh nghiệm, anh tự mở cửa hàng cho riêng mình. Tuy nhiên, cửa hàng của anh không thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Công việc kinh doanh cũng không mấy tốt đẹp. Sau hơn một năm kinh doanh, anh đã tiêu hết toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt tích lũy được trong nhiều năm trước đó. Cuối cùng, anh đành phải đóng cửa hàng. Suốt một thời gian sau đó, Rosenwood suy nghĩ về nguyên nhân thất bại của mình. Cuối cùng, anh đã phát hiện, trang phục là sản phẩm cần thiết của cuộc sống và còn là một loại đồ trang sức cần vừa phải thực dụng vừa mới mẻ. Rosenwood quyết định làm lại từ đầu. Anh tiếp tục học và nghiên cứu về phương pháp kinh doanh trang phục. Từ đó, anh vừa học thiết kế lại vừa tiến hành điều tra về thị trường thời trang, đặc biệt nghiên cứu chuyên môn về thời trang các nước trên thế giới. Sau khi đã có kiến thức về thiết kế thời trang, và cũng nắm khá rõ về tình hình thị trường, râu Sanh Quốc quyết định đi vay mượn bạn bè tiền mở một tiệm may quần áo ở Chicago. ngoài trưng bày những bộ trang phục do tự anh thiết kế, cửa hàng còn có thể sửa những bộ quần áo theo nhu cầu của khách hàng, thiết kế may theo yêu cầu của khách. những bộ trang phục do anh thiết kế vừa đẹp lại vừa phong phú về kiểu dáng. hơn nữa, phương pháp kinh doanh linh hoạt của hàng anh nhanh chóng được khách hàng ủng hộ, công việc làm ăn vô cùng phát đạt. hai năm sau, tiệm may của anh đã trở nên rộng gấp mười lần trở thành công ty may mặc chuyên sản xuất quần áo thời trang với số lượng lớn Thất bại là chuyện thường thấy trong mỗi cuộc đời Bạn không nên bi quan Thất bại không có nghĩa là không có hy vọng Biết cách sử dụng linh hoạt giữa thất bại và sai lầm Đó chính là con đường hữu hiệu để chúng ta giáo dục và nâng cao bản thân Khi đối mặt với thất bại bạn không nên nhục chí mà phải tìm ra nguyên nhân thất bại từ đó sửa chữa sai lầm Joseph Hesija là một người do thái. Khi còn nhỏ là một đứa trẻ ăn mày, anh đã thề mình nhất định phải có một sự nghiệp vĩ đại. Một ngày khi xin ăn, Joseph đều nhặt những tờ báo bỏ đi, ngồi trên ghế đá bên đường chăm chỉ đọc. Buổi tối, cậu vẫn chăm chỉ đọc những cuốn sách nhặt được dưới ánh đèn đường. Lâu dần, Joseph cảm thấy có hứng thú về tin tức kinh tế và tình hình cổ phiếu trên báo. Đây là cậu quyết định phát triển sự nghiệp bằng con đường cổ phiếu. Với tinh thần ngoan cường, từ một người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặt, Joseph từng bước tiến tới mục tiêu của mình. Năm 1914, đại chiến thế giới thứ nhất nổ ra, thị trường cổ phiếu New York và các thị trường cổ phiếu khác đều bị đóng cửa do kinh doanh ảm đạm. Tuyệt đại đa số các công ty chứng khoán cũng lâm vào khó khăn tương tự. Đúng vào lúc này, Joseph đến tìm việc ở sở giao dịch chứng khoán. Mọi người đang chơi bài ở ngoài cổng sở giao dịch, nghe nói anh đến tìm việc đều cười ồ lên. Họ cho rằng muốn tìm công việc cổ phiếu trong tình hình này đúng là thần kinh có vấn đề. Joseph không hề nản chí, anh chuyển sang tìm công việc ở sở giao dịch khác. Trong tình cảnh bị dịu cợt liên tiếp, anh vẫn không từ bỏ quyết định của mình. Cuối cùng, anh tìm được một công việc trong công ty máy hát Emotion. Đó là một công việc tạp vụ văn phòng và trực tổng đài vào buổi trưa. Tiền lương rất thấp, mỗi tuần được 12 đô la nhưng anh vẫn vui vẻ nhận việc. Hàng sai bắt tay vào công việc, đồng thời rất quý trọng cơ hội mà mình đã có được. Buổi tối và những ngày nghỉ, Joseph vẫn chăm chỉ nghiên cứu về nghiệp vụ cổ phiếu và tình hình thị trường. Không lâu sau, anh phát hiện ra công ty địa hát Imogen cũng phát hành cổ phiếu và kinh doanh cổ phiếu. Thế là anh lập tức chú ý đến tình hình kinh doanh của công ty. Anh nghĩ khoảng cách giữa công việc của mình và công việc về cổ phiếu cấp cao là rất lớn. Làm thế nào để mình vừa có thể dựa dẫm vào nó, lại vừa có thể tham gia vào nó. Một buổi sáng Anh lấy hết dũng khí gõ cửa phòng tổng giám đốc. Mạnh dạng đặt vấn đề. Thưa tổng giám đốc, tôi có thể làm người mua giới cổ phiếu cho ông được không? Tổng giám đốc kinh ngạc yên lặng một lát. Nhìn chàng trai, ông cảm thấy nửa năm nay anh ta làm việc rất cân mẫn. Phản ứng linh hoạt. Thế rồi ông nói với Joseph. Mạnh dạng là điều kiện quan trọng hàng đầu nếu tham gia vào lĩnh vực cổ phiếu. Nếu anh đã có dũng khí như vậy thì cứ thử xem sao. Thành công bước đầu đã đến với Joseph sau cuộc nói chuyện đó, anh đã trở thành nhân viên vẽ biểu đồ dao động của tình hình chứng khoán trong công ty ĐH Imosen. Anh vận dụng những kiến thức về cổ phiếu và các tài liệu về cổ phiếu mà mình đã tích lũy được, nên nhanh chóng thành thạo công việc. qua công việc hàng ngày, anh càng nắm bắt hơn việc mua bán cổ phiếu, tạo dựng cơ sở chắc chắn cho việc phát triển sự nghiệp sau này của anh. khi làm việc cho công ty ĐH Imosen, chủ sếp còn làm việc thêm cho một sở giao dịch chứng khoán khác, cùng với việc chi tiêu tiết kiệm. 3 năm sau, anh đã có tích lũy được 2.000 đô la. Với số vốn này, anh đã trở thành một người môi giới chứng khoán độc lập, từ đó vững bước trên con đường làm giàu. Không đến 7 năm, anh đã có tài sản trị giá 1.68 triệu đô la. Cổ phiếu vốn biến động thất thường, không chịu sự chi phối của ý chí con người. Khi tài sản của Joseph đã tích lũy được đến hàng trăm triệu đô la, có những lúc tưởng như mất trắng. Nhưng thất bại này đã không đánh gục được tinh thần tiến thủ tích cực của anh. Ngược lại, nó khiến anh càng tự tin hơn, càng trở nên thông minh hơn. Sau này anh nhớ lại, lần thất bại này chỉ để lại cho tôi vẹn vẹn 4.000 đô la, những tích lũy trong nhiều năm đã mất sạch. Đó là sai lầm đau khổ nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi cho rằng nếu tôi không phạm sai lầm cũng không thể nào học được kinh nghiệm. Quả thật như vậy, sau lần thất bại đó, Joseph đã kinh doanh cổ phiếu thuận lợi hơn nhiều. Đến năm 1928, anh đã trở thành ông vua cổ phiếu. Năm 1929 là năm huy hoàng nhất trong cuộc đời Joseph. Đó là năm sôi động nhất trong lịch sử thị trường cổ phiếu. Hầu như toàn dân đều tham gia mua bán cổ phiếu. Những kinh nghiệm phong phú đã khiến Joseph nhận định được khi nào nguy cơ đến gần và anh quyết bán mua vào nhiều loại cổ phiếu với số lượng lớn. Chỉ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, anh đã thu lợi nhuận hơn 10 lần số vốn bỏ ra, thu về hàng trăm triệu đô la, trở thành ông vua cổ phiếu tiếng tăm lần lẫy. 18. Giảm đi trước người khác Một người nếu làm việc hoặc làm kinh doanh không thể luôn đi sau người khác, bạn phải chủ động tiến công, giảm đi trước người khác, làm người mở đầu phong trào mới, gây dựng được sự nghiệp vĩ đại. Nhiều người do Thái sở dĩ thành công được chính là do bí quyết giảm đi đầu thiên hạ của họ. Năm 1936, Rup sinh ra trong một gia đình do Thái Budapest. Thời niên thiếu, anh đã phải trải qua sự thống trị tàn bạo của Đức Quốc xã. Ở trường học, anh yêu thích ca kịch và tin tức thời sự. Nhưng đến năm 1956, sau khi Liên Xô tiến vào xâm lược Hungary, doanh nghiệp của cha anh bị thu hồi thành tài sản nhà nước, Rút cùng một nhóm dân tị nạn rồi bỏ tổ quốc, lưu lạc đến New York. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi cuộc đời của Rút để xem anh dám đi trước người khác như thế nào nhé. Đến New York, Rút không biết tiếng Anh, trong túi chỉ có 20 đô la. Sau 3 năm tự học, Ruth không chỉ nói được thành thạo tiếng Anh mà còn tự trang trải học phí và tốt nghiệp một trường đại học ở New York. Giành được học vị về công trình hóa học. Ba năm sau tiếp theo, anh giành tiếp học vị tiến sĩ ở Vân viện Berkeley thuộc trường đại học bang California. Năm 1967, anh xuất bản cuốn Vật lý học và Kỹ thuật thiết bị bán dẫn. Đến nay cuốn sách này vẫn được coi là sách nhập môn chuyên ngành công trình thể bán dẫn. Sau khi rời Berkeley, Ruth tham gia vào công ty St. Một công ty thể bán dẫn đầu tiên trên thế giới do Morgan sáng lập. Năm 1968, Gates và Morgan quyết định tự làm ăn riêng, thành lập công ty Intel. Khi đó, Rusk đang là phó tổng thanh tra phòng thực nghiệm của công ty Satan. Do có biểu hiện hơn người, lại có thực lực, nên ông được mất đề cử làm tổng thanh tra bộ môn nghiên cứu và phát triển của công ty Intel. Năm 1976, Rusk trở thành giám đốc kinh doanh. Đến năm 1979, Ông phát động chiến dịch, giành lại 2.000 khách hàng mới từ trong tay Motorola chỉ trong một năm. Kết quả, Intel không chỉ thực hiện được mục tiêu này mà còn vượt mức 500 khách hàng, trong đó có cả IBM. Năm 1982, IBM dự định bước vào lĩnh vực máy tính cá nhân, cần Intel cung cấp 8.088 tám lỗi. Trước đó, từ năm 1971, Intel đã tiến hành sản xuất loại tấm lỗi này nhưng chưa hề nghĩ đến công dụng to lớn của nó. Tuy nhiên, cho dù IBM có một số hành động trước, nhưng mãi đến năm 1985, lượng phát hành máy tính cá nhân vẫn còn rất ít. Intel phát triển thành công công ty máy lưu trữ, nhưng lúc đó đã xuất hiện nhà máy sản xuất máy lưu trữ của Nhật Bản. Vũ khí quan trọng nhất của họ lúc đó, khách hàng mua được các sản phẩm chất lượng cao với giá vô cùng rẻ. Chiến lược giảm giá này nhanh chóng đẩy Intel đến trước một nguy cơ, bị đánh bật ra khỏi thị trường vốn là của mình. Công ty liên tiếp thua lỗ trong 6 tháng. Dưới kinh doanh thậm chí còn nghi ngờ Intel không thể trụ tiếp được Các cấp lãnh đạo công ty đã tranh cãi kịch liệt về việc có nên bỏ ngành máy lưu trữ không Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt, sự thua lỗ về kinh tế của Intel ngày càng lớn Một ngày năm 1985, khi Roth đang ủ dột nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Chủ tịch chấp hành Morgie trong văn phòng Intel đã ở trong thế khó khăn nguy ngập Lúc đó Morgie ưu tư đáp Tôi sẽ từ bỏ việc kinh doanh máy lưu trữ Rút nhìn Morgie không chấp mắt nói, tại sao anh và tôi lại không đi khỏi công ty này rồi tự mình làm? Quyết định này rất khó, trong mắt mọi người, Intel coi như là máy lưu trữ, tại sao có thể vứt bỏ được thân phận của mình? Nếu không có nghiệp vụ máy lưu trữ, Intel có được gọi là một công ty không? Nhưng Morgie nói là làm, anh bất chấp dư luận, gánh chịu mọi tầng áp lực, kiên quyết phá bỏ việc sản xuất máy lưu trữ, coi máy xử lý vi mạch là trọng điểm sản xuất mới. Từ đó, Intel không còn là công ty máy lưu trữ để bán dẫn nữa mà gọi là công ty máy tính cỡ nhỏ. Đến năm 1992, sự thành công to lớn của máy vi xử lý đã khiến công ty này trở thành doanh nghiệp thể bán dẫn lớn nhất trên thế giới. Thậm chí còn vượt qua cả công ty Nhật Bản ngày trước đã đánh bại họ về nghiệp vụ máy lưu trữ. Đây là sự chuyển biến có ý nghĩa quan trọng đối với Intel. Sự chuyển biến này được góp gọi là bước ngoặt chiến lược. Năm 1996, Một kỳ vốn kiêm nhiệm cả chức vụ giáo sư thương mại của Học viện Đại học Stanford đã cho xuất bản một cuốn sách mới, trong đó phần lớn nội dung nói về bước ngoặt chiến lược này. Rốt nói, tôi rất tin tưởng vào câu cách ngôn, chỉ có những kẻ bảo thủ mới có thể tồn tại được. Câu cách ngôn này ra đời từ lúc nào tôi cũng không rõ. Nhưng đến nay, sự thật vẫn chỉ là cần đề cập đến quản lý doanh nghiệp. Tôi tin chắc rằng bảo thủ muôn năm, trong sự phồn vinh của doanh nghiệp có hòa thai những hạt giống hủy diệt. Anh càng thành công, càng có nhiều người xung quanh quấy phá việc làm ăn của anh, thậm chí cuối cùng anh chẳng còn gì cả. Tôi cho rằng là một nhà quản lý, trách nhiệm quan trọng nhất là phải đề phòng kẻ khác tấn công và còn phải truyền bá ý thức cảnh giác này cho các nhân viên cấp dưới. Tôi lo khi sản phẩm gặp sự cố hoặc khi thời cơ chưa chín mùi mà đã giới thiệu sản phẩm. Tôi lo nhà máy vận hành không tốt, hạng mục của nhà máy quá nhiều. Tôi lo không biết đã dùng người chính xác hay chưa và cũng lo lắng ý chí của công nhân bị giảm sút Đương nhiên, tôi còn lo sự cạnh tranh của các đối thủ. Tôi cũng lo có người đang tìm cách để làm nhanh hơn tôi, tốt hơn tôi, nhiều và tiết kiệm hơn tôi để từ đó cướp đi khách hàng của tôi. Nhưng những mối lo ngại này nếu đem so với sự cảm thụ về bước ngoặt chiến lược không đáng được nhắc đến. Bước ngoặt chiến lược chính là thời khắc xảy ra sự thay đổi căn bản của doanh nghiệp. Sự thay đổi này khiến cho doanh nghiệp có cơ hội nâng lên tầm cao mới nhưng đi liền với nó là khởi đầu của sự suy thoái. Cuốn sách này lấy tên là Chỉ có kẻ bảo thủ mới có thể tồn tại. Rút nói, tất cả các doanh nghiệp đều căn cứ vào nguyên tắc này để kinh doanh. Những nguyên tắc này cũng có lúc thay đổi và thường là những thay đổi rất lớn. Tuy nhiên không có dấu hiệu nào báo trước sự thay đổi đó. Vì thế, việc những bí sự thay đổi của hướng gió để kịp thời đưa ra những hành động chính xác, đánh làm đắm thuyền là vô cùng quan trọng đối với tương lai của một doanh nghiệp. Trong con mắt của Rút, nếu chỉ làm kẻ chạy theo người khác sẽ không có tiền đồ. Những công ty có hành động sớm mới có hy vọng giành được thắng lợi. 19. Học hỏi không sợ khổ Cuộc đời giống như một viên đá quý, mài dũa càng nhiều càng tinh xảo, giá trị càng cao. Ở Mỹ, không ai không biết đến vua kim cương Peterson và công ty những đặc sắc của ông. Từ năm 16 tuổi, Peterson đã học việc tại một cửa hàng đá quý, tay trắng lập nghiệp, đã phải trải qua muôn vàng gian khổ, cuối cùng đã trở thành ông vua đá quý nổi tiếng thế giới. Thành công đó của ông không thể không nhắc tới tâm kế học nghề không sợ gian khổ Năm 1908, Henry Peterson sinh ra trong một gia đình do thái ở London Cha mất từ khi còn nhỏ, gánh nặng gia đình trút lên đôi vai gầy yếu của người mẹ Trước áp lực sinh nhai, mẹ Peterson đã đưa anh di cư đến New York Mẹ do làm việc quá sức lâm bệnh nặng qua đời Henry buộc phải chấm dứt cảnh vừa học vừa làm Anh phải bươn chải ra ngoài xã hội để kiếm sống Năm 16 tuổi, Henry Peterson học việc trong một cửa hàng đá quý có chút danh tiếng. Ông chủ cửa hàng đá quý là người do Thái, tên là Kassin, một trong những thợ kim hoàn tốt nhất của New York. Hơn nữa, ông ta rất có tiếng tăm trong tầng lớp quý tộc thượng lưu và các công tử tiểu thư ở New York. Họ thuộc tên ông như tên của minh tinh điện ảnh Hollywood. Kassin có tay nghề rất giỏi, những đồ trang sức do tay ông làm ra đều được tán thưởng và được bán với giá rất cao. Kassin là một ông chủ vô cùng nghiêm khắc. Ông Hà khắc đến mức bốc lột rất giả mang đối với thợ học nghề. Đối với việc sản xuất đá quý, đặc biệt là kim cương, công đoạn gian khổ nhất và khó khăn nắm bắt nhất là đục đá. Ngày đầu tiên làm việc, nhiệm vụ đầu tiên mà Cassin giao cho Henry là đục đá. Theo lời dạy của Cassin, một hòn đá to bằng nắm tay khi dùng búa và rìu sẽ đập thành 10 viên nhỏ có kích thước bằng nhau và còn quy định nếu làm không xong không được ăn cơm. Từ trước đến nay, Henry chưa từng làm công việc này. Khi nhìn thấy viên đá như vậy, anh ngớ người ra và không biết phải làm như thế nào. Chỉ sợ nếu sơ sẩy sẽ bị ông chủ trừng phạt và nhiếc mốc. Nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác, chỉ biết gắng sức làm. Đầu tiên, anh chặt viên đá to thành 10 viên nhỏ, sau đó chọn miếng nhỏ nhất làm chuẩn rồi từ từ đục đẻo chính miếng kia. Anh làm việc một cách mầy mò nhưng rất nghiêm túc, chú ý quan sát người khác làm. Sau này hồi tưởng lại, Henry Peterson nói, cho dù ông chủ vô cùng hà khắc, Nhưng chính điều đó đã khiến tôi sớm nắm bắt được bí quyết cắt đá. Đối với việc sản xuất kim cương mà nói, việc tạo hình đá là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối. Ông chủ cũng mượn đó để thử thách ý chí của thợ học việc. Nếu ai không qua được cửa ải này, vĩnh viễn không thể trở thành thương nhân chế tác kim cương thành công. Ngày làm việc đầu tiên, Henry đã đau nhức lưng, tay chân mềm nhũn bắt căng ra nhưng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ ông chủ đặt ra. Những ngày tiếp theo, anh dường như trở thành một cỗ máy vận hành suốt ngày. Toàn thân mồ hôi như tắm, miệt mài đục đẻo. Sau này, khi thành công vang dội, anh vẫn luôn tràn đầy lòng biết ơn đối với Cassin. Anh nói, nếu không có yêu cầu nghiêm khắc của Cassin, tôi không thể trở thành một ông vua kim cương thành công như vậy. Vạn sự khởi đầu nan, tự lập nghiệp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy yêu cầu không cao, chỉ cần có một chiếc bàn làm việc là được, nhưng để thuê được một giang phòng ở nơi đắt đỏ như New York, đâu phải là chuyện dễ. Vào thời khắc quan trọng nhất, Peterson đã nhận được sự giúp đỡ của một đồng bào do thái, đó chính là người thợ kim hoàn Samu mà anh quen biết ở cửa hàng của Kasin. Samu hợp tác với người khác mở một tiệm kim hoàn nhỏ ở gần New York. Lúc đó, tiệm kim hoàn của anh rất nhỏ, khoảng chừng 12 mét vuông, đã bày hai chiếc bàn làm việc. Samu rất nhiệt tình, thấy bạn đang khó khăn, đã đồng ý cho Peterson kê thêm một chiếc bàn trong cửa hàng nhỏ của mình. Mỗi tháng chỉ lấy 10 đô la tiền thuê. Chỗ làm việc đã giải quyết xong nhưng Peterson vốn trên người không có một đồng, anh vẫn phải tìm việc để làm. Nếu không sẽ không thể tồn tại được. Đến ngày thứ 23, anh bỗng kiếm được một vụ làm ăn mới. Một quý phu nhân có chiếc nhẫn kim cương 2 carat bị lỏng, cần được gia cố lại. Sau khi biết Peterson từng học nghề ở Cassin, bà đã yên tâm giao chiếc nhẫn cho anh. Đây là một phát hiện quan trọng của Peterson. Anh không ngờ cái tên Cassin lại có trọng lượng như vậy ngay lập tức anh nghĩ đến việc mượn danh tiếng của Cassin để phát triển việc làm ăn. Cũng từ đây, anh ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của danh tiếng. Dựa vào cái mắt học trò của Cassin, việc làm ăn của Peterson trong mấy tháng sau đó rất tốt đẹp. Lúc đó, một di chuyền sản xuất ở xưởng sản xuất nhẫn thuộc bang West Virginia gặp sự cố, cần tuyển gấp một thợ kim hoàn có kinh nghiệm để xử lý. Sau khi nghe danh tiếng của Peterson, xưởng nhẫn này liền mời anh đến làm việc. Từ đó, có rất nhiều người nổi tiếng đến tìm anh để gia công đồ trang sức. Anh nhiệt tình tiếp đải và dùng thời gian ngoài giờ để làm công việc này, thu nhập bắt đầu tăng lên rất nhiều. Có tuần anh kiếm được tới 170 đô la, vừa làm việc ở xưởng lại vừa gia công đồ trang sức, cuộc sống của anh dần được cải thiện. Sau này, nhờ vào sự nỗ lực và chịu khó của bản thân, cuối cùng Peterson đã trở thành ông vua kim cương nổi tiếng nước Mỹ. 20. Tạo ra bản thân hoàn toàn mới Để đạt được mong ước của mình, Ace làm việc không biết mệt mỏi, không ngừng chú trọng từng tiểu tiết, bỏ hết tâm sức để xây dựng hình tượng của mình và của sản phẩm, dùng phong cách nho nhã và những lời nói dối khéo léo để biến hình tượng của mình và sản phẩm trở thành hiện thực. Bà đã từng cố tình nói dối mình xuất thân là một bá thước phu nhân trong một gia đình danh giá ở châu Âu. Điều đó cho thấy mưu lược và tâm kế hơn người của bà. Khoa mời các bạn theo dõi con đường kinh doanh của Ace để thấy được mưu lược và tâm kế hơn người của bà trong kinh doanh như thế nào. Dựa vào giấc mơ của mình, Eslaura đã xây dựng được một vương quốc mỹ phẩm. Ban đầu, bà không hề có vốn, không có khả năng tiêu thụ, cũng không có bất kỳ sở trường kỹ thuật nào về lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp. Bà cũng không có kinh nghiệm kinh doanh. Vậy mà bà đã gây dựng được một vương quốc làm đẹp ít người theo kịp. Eslaura là một hoàng hậu chưa đăng quang, có quan hệ thân thiết với hoàng tộc, và có phương quốc mỹ phẩm trị giá hàng hàng tỷ đô la. Sản phẩm bà sản xuất ra có mặt trên bàn trang điểm của tất cả mọi người, kể cả nam nữ trên toàn thế giới. Nào là kem dưỡng da S, sữa tắm trẻ hóa, sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng dành cho nam alamas kem làm đẹp chống dị ứng riêng quai, GHL, kem dưỡng và làm trắng da ban đêm. Laura là một con người làm việc không biết mệt mỏi, tinh thần, khiếu thẩm mỹ và sự hiểu biết của bà đã làm nảy sinh tất cả. Bà được mệnh danh là chủ nhân của hình tượng. Trong cuộc đời mình, bà đã dùng phong cách nho nhã, những lời nói dối khéo léo để tạo dựng hình tượng cho bản thân và sản phẩm, rồi biến chúng thành hiện thực. Bà che đậy cái gốc gác dân di cư do Thái của mình, biến mình thành hình tượng nhân vật mà bà tưởng tượng ra khi còn nhỏ. Bà quyết định mình phải giống như người thanh lịch của xã hội thượng lưu, cả về dung mạo, cử chỉ lẫn hành vi. Thế rồi, bà đã gột rửa hết tất cả những dấu tích của một đứa trẻ lớn lên trong một cửa hàng kim khí ở đường kh Và bà đã thành công. Ed Laura tự tạo ra một hình tượng mới cho bản thân. Tương tự bà cũng tự xây dựng thành công hình tượng của công ty và sản phẩm của mình. Khiến chúng trở thành những sản phẩm cao cấp, thu hút thị trường khách hàng thượng lưu. Hình tượng sản phẩm cũng quan trọng như việc tạo ra hình tượng bản thân vậy. Trong 30 năm qua, mọi người rất khó, thậm chí không thể phân biệt được thế giới thật và phần tưởng tượng trong câu chuyện của Laura. Bà xuất hiện trong một gia đình do thái nghèo ở đường Queen. Nhanh chóng trở thành bà chủ của công ty hóa mỹ phẩm tư nhân lớn nhất thế giới và là người cầm đầu xã hội từ thiện. Dấu tích về đứa trẻ di dân nghèo khổ ấy đã hoàn toàn biến mất. Lao Ra có quan hệ với đệ nhất phu nhân Nancy Reagan, công thức và phu nhân Wilson, công chúa Clyde và cả những ngôi sao điện ảnh, các ông trùm trong giới truyền thông. Bà đã dùng ý chí và nghị lực của mình để làm được những điều đó. Thậm chí bà đã dùng hết tâm sức để nhào nặng hình tượng của mình để giành được danh hiệu Hoàng hậu mỹ phẩm. Tất cả hành động của Estora đã chứng thực được một điều, tuy gì có thể biến mọi thứ thành hiện thực. Năm 39 tuổi, bà đã dựa vào giấc mơ của mình để gây dựng nên công ty hóa mỹ phẩm tư nhân lớn nhất thế giới. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, lợi nhuận tiêu thụ hàng năm của công ty Laura đã vượt quá con số 2 tỷ đô la. Chỉ đứng sau hai hãng Avon và L'Oréal, Laura là một nhà sáng tạo ảo tưởng, bà dựa vào hoài bão sôi sục, tài năng phi phàm, tinh thần kiên định sự sáng tạo về kỹ thuật tiếp thị và tinh thần làm việc cần cù để đạt được mục tiêu của bản thân. Không thể phủ nhận bà là một người đầy tham vọng, gạt bỏ mọi vướng mắt để đạt được đỉnh cao trong ngành hóa mỹ phẩm đầy cạnh tranh gay gắt. Hoàng Mỹ và hình tượng là sở trường của bà. Vương quốc mỹ phẩm Laura đã khiến bà trở thành một trong những người phụ nữ giàu có nhất thế giới. Theo thống kê của tạp chí Happy, năm 1991, tài sản thực của bà đã đạt 5,2 tỷ đô la. Laura là người phụ nữ duy nhất dựa vào thực lực của bản thân để có tên trong danh sách các nhà tỷ phú. Giấc mơ của Laura đã trở thành hiện thực. Cô bé lọ lem đã kế thừa phương quốc thần kỳ. Cô thậm chí còn biến giấc mơ và hiện thực phi phàm của mình còn chân thật hơn so với tưởng tượng của cô. Laura đã trở thành thần tượng của phụ nữ trẻ khắp thế giới. Tự thân lập nghiệp chứ không dựa dẫm vào người khác. Thành công của Laura không phải đơn giản chút nào. Nhiều khi cũng vì tham vọng mà bà đã phải trả một cái giá rất đắt. Điều này có thể thấy được trong cuốn sách X của bà Tôi phải rửa mặt bằng nước mắt, làm việc không ngừng, luôn dú trọng vào từng tiểu tiết, hy sinh thời gian ngủ, lo lắng và đau đầu Lao ra đã đạt được đỉnh cao, bà cho rằng cái giá phải trả là xứng đáng Quả thật bà không hổ danh là một nhà ảo tưởng tài năng Trong cuộc sống, bạn không nên vì không thành công mà oán trách tự không hoàn mỹ của thế giới Bạn phải biết cách phát triển nguyện vọng, theo đuổi thành công và nhiệt huyết giống như những người đã thành công Các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của chương 4 Tâm và kế người do thái trong sinh tồn Kho sách nói.com.vn Để giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của chương 4 Mời các bạn quan tâm theo dõi